xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại kênh youtube mc thanh bình ngày nay thanh bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 80 của quyển hai cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính anh nói bấy nhiêu triệu thế chúng ta đi như vậy có nhìn thấy gì không khúc hiểu yến thành thảo lái chiếc xe bước riêng Đây là loại xe mà ủy ban thị xã mua mới cho toàn bộ các phó thị trưởng, Xe cũ chuyển xuống cho cấp bên dưới. Em không đi như vậy thì hắn mới có cái nhìn. Như vậy nói đó trong lòng chúng ta lo lắng. Trục Văn Khôi không thèm để ý nói. Tay thật ra đang đặt trên đồi Khúc Hiểu Yến. Nhưng mà Khúc Hiểu Yến trừng mắt nhìn Trục Văn Khôi vốn mạnh tay vào đối phương. Có gì chứ hắn biết cũng có gì chứ. Nó không chừng còn tốt đó Trục Văn Khôi điều chỉnh ghế Để mình ngồi dễ chịu hơn Mùi đất hoa trong xe kết hợp với mùi hương Cơ thể của phụ nữ Bên cạnh đúng là làm người ta sao động Anh nói gì? Có ý gì? Khúc Hiểu Yên có chút giật mình Thiếu chút nữa rời tay lái Anh đâu đó ra xem nào Không có ý gì cả Em cho rằng hắn là người mù sao Chuyện ở thị xã Có gì có thể giấu được hắn Hắn có gì mà không biết, việc này của chúng ta đối với hắn mà nói là quá bình thường. Anh sạch sẽ về kinh tế, đứng thẳng lưng, việc cán bộ chí anh đều làm tốt, chẳng lẽ còn vì chuyện như thế này mà làm khó anh. Trư Quan Khôi lạnh nhạt nói. Anh thật đa suy nghĩ, anh nếu như bị hắn thấy mình không có vấn đề gì, không chừng hắn còn cảm thấy anh có vấn đề khác. Anh nói là hắn biết quan hệ của hai chúng ta. Em sợ đến như vậy sao? Em có phải là cảm thấy hắn biết quan hệ của chúng ta sẽ đánh giá thấp em Thậm chí ảnh hưởng đến tiến bộ của em Chẳng lẽ hắn biết quan hệ giữa chúng ta là chuyện tốt sao? Chuyện tốt hay không cũng khó nói Anh cũng không tiện bình luận Nhưng dù là anh hay em cũng tuyệt đối không phải là chuyện quá xấu Điều này anh có thể chắc chắn Tại sao? Khúc Hiểu Yến phát hiện mình không rõ ý người đàn ông này là mình đột nhiên ngu hay là lời của đối phương có sâu sắc nhiều hàm ý em không nghĩ rằng một chút phó tránh văn phòng ủy ban nho nhỏ trong mắt một vị bí thư thị ủy có quan trọng không trúc văn khôi cười ha hả nói không hiểu yến không nói mà chỉ nhìn về phía trước lặng lặng nghe trúc văn khôi nói tiếp dù hắn biết quan hệ của chúng ta hắn cũng không vì thế mà đánh giá thấp chèn ép em đương nhiên cũng không vì em có quan hệ này với anh mà em được đề bạt nói cái khác em tiến bộ không có ảnh hưởng mấy do quan hệ của hai chúng ta em làm tốt hắn đánh giá cao sẽ có tiến bộ và ngược lại Trúc Văn Khôi dừng một chút rồi nói tiếp hắn sẽ không dành thời gian vì mấy việc nhỏ này mọi người đã quá coi thường tâm tư của hắn coi thường hắn em tin định rằng có ai dám xem thường hắn chứ đều là xem hắn nghĩ gì đó khúc hiểu Yến lắc đầu không đồng ý với quan điểm của Trúc Văn Khôi Em hiểu sai rồi Anh không phải nói mọi người coi thường quyền lực và uy thế của hắn Mà nói coi thường sự động lượng và tham vọng của hắn Chu Văn Khôi lắc đầu Hắn đến Ninh Lăng Chính là muốn biến Ninh Lăng Thành một thành phố cấp phó tỉnh Biến đây thành một tấm bia trong chiến tích của hắn Cho nên mọi người đều thấy hắn hết sức phát triển kinh tế Ở các phương diện khác đều sạch sẽ Nói cách khác Ninh Lăng chẳng qua chỉ là một điểm dừng chân ngắn Trong con đường chính trị của hắn mà thôi Ninh Lăng coi như trụ cột cho sự phát triển của hắn Vậy thì sao chứ? Trương Đen nói hắn còn có thể cảm thấy em và anh có quan hệ này thì sẽ tốt sữa tốt hơn với anh sao? Khúc Hiểu Yên vẫn không rõ ý của Trúc Văn Khôi. Anh không nói như vậy, anh chỉ nói hắn không chú ý mấy việc này, hắn dùng anh là vì anh làm việc theo ý của hắn, hơn nữa có thể làm ra thành tích, chỉ đơn giản vậy thôi. Trúc Văn Khôi giải thích với Khúc Hiểu Yên rằng, bí thư cao đồng thích người làm việc thật, có khuyết điểm cũng không sao, còn người quá sạch sẽ thường lai là chẳng làm gì nên dễ bị gạt sang bên. Y khẳng định cao đông không thích tạo phe cánh, những ai tiếp cận nhau cũng sẽ hình thành vòng tròn nhất định. Khúc Kiểu Yến đoán sai cục diện đình lặng khi liệt kê nhiều người thuộc cao hệ. Trục bàn cối bác bỏ và nói rõ ngoài toàn lực trí của Vịnh Bân và Lý Đại Phú, còn lại trong thị ủy ủy ban thị giá đều nằm trong vòng ảnh hưởng của cao đông. Toàn lực trí bất tài chỉ nhờ dự thế của Vịnh Bân. Tưởng mình độc lập nhưng thực ra nhờ Cao Đông tạo khoảng trống Lý Đại Phú có năng lực khách quan nhưng hiếm người như vậy Ý nhấn mạnh rằng Ninh Lăng Mọi cán bộ đều phải xoay quanh suy nghĩ của Cao Đông Để tìm vị trí và phát huy năng lực Ai muốn tác khỏi vòng này đều không theo trảo lưu Khúc hiểu Yến ngạc nhiên hỏi liệu Cao Đông có phải một tay trai trời Trục Văn Khôi đáp rằng không nên dùng từ đó Nhưng về thừa nhận Cao Đông giỏi không chỉ cục diện Và mọi việc lớn đều theo chỉ đạo của hắn Y kỳ vọng Cao Đông ở lại Ninh Lăng thêm 2 năm, nhưng dự đoán hắn sẽ sớm ra đi, có thể lên Bắc Kinh học và thăng chức. Mọi việc bố trí xong, Cao Đông lên lên Bắc Kinh học, chẳng qua khi các hạng mục lớn của Ninh Lăng chưa được phê duyệt thì hắn vẫn không thể yên tâm. Có thể nói, hiệu suất của bên ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh rất nhanh. Họ cầu liên tục đốc thúc nhân viên bên dưới thẩm duyệt các hạng mục của Ninh Lăng một cách nhanh nhất. Vì thế bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh là không vấn đề gì. Sau khi theo trình tự thông qua sẽ đưa sang Ủy ban Nhân dân tỉnh thảo luận, nghiên cứu. Cao đồng đến trường Đảng Trung ương ở Hải Điến Tây Sơn Lộc, nơi đào tạo cán bộ cao cấp, khiến hắn rất phấn khởi và tự hào. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và vào ký thức giá tiện nghi, hắn được xếp vào lớp 2. Trong buổi gặp mặt lớp chủ nhiệm Triệu Nhã Lan, ngạc nhiên vì tuổi của anh quá trẻ so với mặt bằng cán bộ cấp sở học tại đây. Dù biết Ninh Lăng nổi tiếng nhờ thành tích tăng trưởng cao, triệu nhà An Lan nhắc nhở rằng trong trường mọi người đều là học viên, không nhắc chức vụ và cần thích nghi với kỷ luật nghiêm ngặt. cả đồng cảm nhận đó ở đây không ai coi hắn là lãnh đạo. đồ dùng sinh hoạt của hắn được lao động chuẩn bị chu đáo khiến hắn cảm khái vì sự thay đổi trong đời mình. Buổi tối khi xuống nhà ăn, hắn nhận điện thoại của Diêu Thuyền Dương, cục trưởng cục thuế tỉnh. Tù Hán và Tần Trí Cương, phó hiệu trưởng trường Đại học Trung Nam cùng An, Ba người gặp nhau, cho chuyện thoải mái. Điều Thần Dương khéo léo chụp mũ, đùa Cao Đông khi hắn nói số cán bộ tỉnh An Nguyên đi học ít. Rồi hai người tiếp tục trao đổi nhẹ nhàng về quan hệ giữa địa phương và ngành Thuế. Cuối cùng cả nhóm bật cười, không khí trở nên thân thiện ngay trong ngày đầu nhập học. Sau bữa cơm đơn giản cùng Điều Thần Dương và Tần Trí Cương, Cao Đông cảm thấy lạ lẫm vì đã lâu rồi mới ăn uống như một nhân viên bình thường. Không được tồn hai tiếp cách Trở về ký túc Hắn thấy trống trải và khó thích nghi với cuộc sống học viên Trước khi đi học Thì xã đã tổ chức tiễn hắn Đánh dấu việc hắn tạm rời ninh lăng Giao lại công việc cho Trung dực Quân Người mà hắn cho rằng có tiềm năng nối tiếp mình Dù vẫn lo ngại tính cách ôn hòa của đối phương Trong phòng Cả đông cố đọc sách Nhưng không tập trung được Vì bất ngờ nhận được điện thoại từ Vương Phủ Mỹ Người bấy lâu nay im lặng Vương Phủ Mỹ đang ở Bắc Kinh và đồ hắn đã gặp tại một quán bar sang trọng. Dù không thích nơi ồn nào, Cao Đông vẫn đến. Tại đó, Vương Phủ Mỹ tiết lộ chuyện quan trọng. Anh đã ly hôn và muốn nhờ Cao Đông giúp đỡ chuyện riêng liên quan đến Mạc Lan. Chứ không phải vấn đề công tác. Sự việc khiến Cao Đông bất ngờ và cảm thấy khó chịu thay cho Lâm Băng, vợ cũ của Vương Phủ Mỹ. Cao Đông châm chọc chuyện ly hôn của Vương Phủ Mỹ. Nhưng Vương Phủ Mỹ nghiêm túc thừa nhận mình bị nhiều người lên án. Anh không muốn thuần bộ tình cảm thực sự nên đành chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân cũ. Cả đồng hiểu đây là giải pháp sáng suốt nhưng không khỏi cảm thấy bất công cho người vợ cũ. Vương Phủ Mỹ mệt mỏi vì đoạn tình cảm kéo dài nhưng cả đồng nhắc nhở, kết thúc một mối tình cũng nghĩa là một mối tình khác bắt đầu. Hai người đến quán bar gặp Mạc Lan, tiếp viên hàng không, người yêu mới của Vương Phủ Mỹ. Mạc Lan lo lắng chuyện mình và Vương Phủ Mỹ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô bạn thân Bùi Nghi thì bênh vực Tần Đa Nghi yêu một người đàn ông đã ly hôn. Khi gặp mặt, Cao Đông bất ngờ nhận ra Bùi Nghi, cô gái hoạt bát từng gặp tại sân bay 3 năm trước. Cô nhớ rất rõ về Cao Đông, khiến không khí trở nên sinh động. Trong buổi trò chuyện, Bùi Nghi liên tục tấn công Vương Phú Mỹ, hỏi khi nào anh cưới Mạc Lan. Cao Đông xen vào, khuyên Mạc Lan và Bùi Nghi phải nhìn vào hoàn cảnh đặc biệt của Vương Phú Mỹ, là cán bộ đang bị nhiều người chú ý, vừa ly hôn đã cưới ngay sẽ bị đánh giá đạo đức kém. Hắn đề nghị hai bên nên chờ thêm một thời gian để tránh điều tiếng và ảnh hưởng công việc. Mạc Lan hiểu, đồng ý chờ đợi. Cao Đông giúp giải tỏa lo lắng của cô, còn bùi Nghi dù bướng bỉnh nhưng không phản bác được lý lẽ của hắn. Sau đó, mọi người nói chuyện thoải mái hơn. Mạc Lan là người hiền lành nhưng không hề đơn giản, đủ để khiến Vương Phủ Mỹ quyết tâm ly hôn để đến với cô. Trong khi đó, Vương Phủ Mỹ và Cao Đông chuyển sang trao đổi công việc. Hàng mục sân bay đông trại ở Ninh Lăng Vương Phủ Mỹ cho rằng Cao Đông chọn thời điểm không thuận lợi Vì Trung ương đang siết chặt chính sách Sân bay dễ thua lỗ nếu không đạt hiệu quả Cao Đông lại cho rằng Đã chuẩn bị kỹ Phải dám làm thì mới biết khả năng thành công Trong quán bar, Khi nghe Cao Đông và Vương Phủ Mỹ Bàn chuyện dự án sân bay đông trại Ninh Lăng Hai cô gái Mạc Lan và buổi Nghi Lập tức chú ý Họ không đó thân phận thật của Cao Đông Chỉ đoán hắn làm ở tỉnh An Nguyên hoặc Ninh Lăng Dự án sân bay đang gây nhiều tranh luận trong tỉnh Nên giọng điệu bàn bạc tự tin của Cao Đông Càng khiến hai cô gái nghi ngờ về chức vụ của hắn Mạc Lan hỏi thẳng Cao Đông chỉ đáp mơ hồ rằng Mình làm việc ở ủy ban Ninh Lăng Cả hai cô kể về việc phát triển du lịch Ninh Lăng Với chương trình nghệ thuật lớn Sơn thủy thực cảnh Ấn tượng Ninh Lăng Do chương nghệ miêu chỉ đạo Vé viếp lên đến 8.888 tệ Bồi Nghi và Mạc Lan đều tò mò hào hứng với chương trình này Vương Phủ Mỹ khẳng định Chỉ cần nói Cao Đông là sẽ có vé khiến hai cô càng nghi ngờ thân phận của hắn. Vương phủ mỹ trêu chọc, nói cao đông là bí thư thị ủy ninh lăng làm mặc lan và bùi nghi chóng ván. cao đông lại đùa rằng hắn chỉ là bí thư chi đoàn, nhưng hai cô vẫn cảm thấy không hợp lý. bùi nghi tức giận vì bị trêu, ép cao đông khai thật. cao đông nói mình hiện là học viên chuyên tu lên bắc kinh để học. vương phủ mỹ buộc phải nói đó. cao đông đang học ở trường đảng trung ương, điều này khiến hai cô hiểu ngay rằng chức vụ của hắn chắc chắn rất cao. Bùi Nhi bị sâu khi biết ba năm trước Cao Đông còn công tác ở Hoài Khánh, ba năm sau đã lên làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Điều này vượt xa tưởng tượng của cô. Khi đợi quán bà, Cao Đông suy nghĩ rất nhiều. Vương Phủ Mỹ đã ly Lan đạt được điều mình muốn. Cao Đông dự đoán họ sẽ sớm kết hôn, nhưng sự nghiệp của Vương Phủ Mỹ có thể bị ảnh hưởng nặng nề, điều khiến Cao Đông dai dứt nhất là lầm bằng vợ cũ của Vương Phủ Mỹ. Người chịu tổn thương lớn trong cuộc ly hôn này, bởi hôn nhân đối với phụ nữ không chỉ là danh phận mà còn là bến đỗ và sự an toàn. Sáng hôm sau, cả đông thức dậy trong tiết trời lạnh và tuyết rơi của Bắc Kinh. Nhiều uống rượu hôm trước, hắn có một giấc ngủ hiếm môi thực sự thoải mái. Tại lễ khai giảng của trường đảng Trung ương, hắn ở lớp 2 và không ai nhận ra thân phận của hắn. Học viên đến từ nhiều tỉnh, bộ ngành và doanh nghiệp nhà nước, chưa thành năm lớp bữa khác rằng do Phó Hiệu trưởng Dương Thiên Bình chủ trì và Hiệu trưởng Trần Thanh Dương phát biểu hơn một giờ về tình hình quốc tế và trong nước khiến học viên đều hoang hãi Trong buổi học một người đàn ông trung niên tư giới thiệu là Ngô Nguyên Tề bắt chuyện với Cao Đông Khi biết Cao Đông là bí thư thị ủy Ninh Lăng địa phương đạt giải nhất toàn quốc về thành tích kinh tế Ngô Nguyên Tể tỏ ra rất ngưỡng mộ cho biết sau khóa học muốn đưa lãnh đạo Hồng Sơn đến Ninh Lăng học tập kinh nghiệm Cuối cùng ngày, lãnh đạo trường phổ biến quy chế lớp học. Khi về phòng, Cao Đông được Ngô Nguyên Tài sang tìm đồ đạc quen mọi người. Hai người qua phòng bên thì gặp Tôn Hiểu Duyên đến từ tập đoàn hàng không Đông Hàng. Không khí có chút ngượng ngùng vì trước đây, Ngô Nguyên Tài khi còn là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch tỉnh từng phản đối việc Đông Hàng mua lại hãng hàng không Điền Nam, trong khi Tôn Hiểu Duyên lúc ấy cũng phản đối những vị tập đoàn gạt khỏi dự án. Giờ hai người đều đã đổi vị trí. Ngô làm bi thư thị ủy, tôn được điều về Hồng Sơn, cả hai nhanh chóng hóa giải sự gượng gạo và nói chuyện hòa nhã. Cả đồng nhận ra đây là cơ hội tốt, vì tôn hiểu duyên, người hiểu sâu về ngành hàng không, có thể hỗ trợ hắn trong việc nghiên cứu xây dựng sân bay Ninh Lăng trong 3 tháng học tới. Bùa tối ở Bắc Kinh lạnh khiến nhiều học viên đến từ phương Nam không quen, nhưng cuộc họp lớp tại phòng hội nghị diễn ra rất sôi nổi, lớp có hơn 30 học viên, cùng giáo viên chủ nhiệm và cán bộ liên lạc của ban tổ chức trung ương nên là truyền thống giúp học viên làm quen và để giáo viên lựa chọn lớp trưởng bí thư lớp cao đông và ngô nguyên tề phát biểu ở nhóm giữa nên có thời gian quan sát nhiều học viên tò mò nhìn cao đông vì trông quá trẻ so với tuổi trung bình lớp gần bốn tuổi đa số đều trên bốn dù cố ý cắt tóc chỉnh trang để già thêm vài tuổi cao đông vẫn nổi bật ngô nguyên tề giới thiệu rất hào sảng nói nhiều về Hồng Sơn khi đến lượt Cao Đông phòng họp xì xào vì không ai nghĩ một người chưa đến ba tuổi lại làm bí thư thị ủy. Cao Đông giới thiệu ngắn về Ninh Lăng, thành phố công nghiệp mới có lịch sử lâu đời, giao thông thuận lợi, đang bùng đổ phát triển. Giáo viên chủ nhiệm Triệu Nhã Lan nhân cơ hội bổ sung thêm giới thiệu Cao Đông là học viên trẻ nhất khóa, đồng thời quảng bá sự kiện ấn tượng Ninh Lăng và lễ hội văn hóa lớn sắp tới khiến cả lớp châu chọc về vé vip tám tệ. Cao Đông bị đẩy vào thế khó nhưng vẫn xử lý ổn thỏa. Không khí lớp học trở nên thoải mái hơn, mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, cố tạo ấn tượng. Ngồi cạnh Cao Đông, Tôn Hiểu Duyên trêu thêm vài câu và bất ngờ hỏi về dự án sân bay đông trại của Ninh Lăng. Cao Đông nhận ra tập đoàn Đông Hàng nắm tin rất nhanh và có thể đang quan tâm thị trường An Nguyên. Hai người trao đổi ngắn, Tôn Hiểu Duyên khẳng định việc xây sân bay phải chuẩn bị tính tần hỗ trợ tài chính thời gian đầu, nhưng ai xây trước sẽ chiếm ưu thế lâu dài. Tuy vậy, Tôn Hiểu Xuyên đặt câu hỏi quan trọng Trong bối cảnh Trung ương điều chỉnh chính sách Liệu Ninh Năng có được phê duyệt hay không? Ngày khách giảng đầu tiên kết thúc thuận lợi Cao cả Đông cảm thấy buổi họp lớp khá bổ ích Và đã làm quen được hai bạn học mới là Ngô Nguyên Tể và Tôn Hiểu Xuyên Dù tính cách họ khác nhau Nhưng đều là những người có năng lực Đều dễ hiểu vì ai vào được trường đảng Trung ương Cũng phải có bản lĩnh vượt trội Trở về ký túc xá, Cao Đông nhận ra mình bỗng trở nên rất nhàn. Trong thời khắc mọi công việc cần đinh lăng để tập trung học tập, nhìn vào chương trình học, hắn thấy lịch trình 3 tháng tới kín mít và rộng về nội dung, chiến lược phát triển quốc gia, toàn cầu hóa, an ninh văn hóa, vấn đề Đài Loan cùng nhiều buổi học với giảng viên cấp bộ trung ương và các chuyến khảo sát thực tế. Hắn tin rằng khoa học sẽ giúp mình thu hoạch rất nhiều kiến thức. Dù bận các việc công, hắn vẫn bật điện thoại 1 tiếng mỗi buổi để đề phòng tình huống khẩn cấp ở Ninh Lăng. Hắn dặn Vân Dệ chỉ liên hệ khích thật cần thiết, gần một tiếng trôi qua mà không có cuộc gọi nào, khiến Cảo Đông vừa yên tâm vừa cảm thấy hơi lạ, vì công việc ở nhà vẫn còn vài vấn đề chưa hoàn toàn ổn định. Trường Đảng Trung ương khiến Cảo Đông ấn tượng mạnh vì trình độ giảng dạy rất cao, hoàn toàn vượt xa các trường Đảng địa phương. Sau bữa tối, khi đang định xem có nên đi nghe buổi nói chuyện về văn hóa Trung Quốc, hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi vào điện thoại phòng, là Trầm Đông Chiêu. Trầm Đông Triều trách vui vì Cao Đông lên Bắc Kinh mà không báo ai, rồi đồ hắn ra ngoài gặp mặt. Thiên Cửu, Quảng Thiên Cửu vừa từ Đền Nam trở về Bắc Kinh để báo cáo công tác với Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu liên quan đến việc điều chỉnh chiến lược quân sự và khả năng hợp tác quân sự trên bộ với một số nước Đông Nam á Đây là chủ đề mà Cao Đông rất muốn tìm hiểu thêm. Dù biết tối đầu tiên trốn khỏi trường là vi phạm kỷ luật, Cao Đông vẫn khó từ chối do để đàn anh và cũng bị quan tâm đến tình hình khu vực. Quan Thiên Kiểu đang giữ chức phó quân đoàn trưởng của một quân đoàn đóng tại biên giới Côn Châu, khu vực nhạy cảm, bị ảnh hưởng bởi tình hình phức tạp của Myanmar và đường dây ma túy. Việc Thiên Kiểu đột ngột trở về Bắc Kinh cho thấy Trung ương đang điều chỉnh chiến lược với Đông Nam Á, càng làm Cao Đông tò mò. Cuối cùng, hắn đồng ý ra ngoài gặp họ, dù trong lòng vẫn thấy khó xử. Sau khi trở về trường, vừa kịp giờ đóng cửa, Cáo Đông cảm thấy hài lòng vì ba tiếng trò chuyện với Trẩm Đông Chiêu và Quảng Thiên Kiều đã mang lại nhiều tin tức giá trị. Dù Thiên Kiều không thể tiết lộ nhiều do tính bảo mật, Cáo Đông vẫn cảm nhận rõ chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang dần thay đổi theo hướng chủ động hơn. Điều này khiến hắn hưng phấn và càng ý thức rằng bản thân còn quá nhỏ bé để tác động đến tầm quốc gia, điều duy nhất hắn có thể làm là nỗ lực hết sức trên cương vị của mình. Nằm trên giường, hắn suy nghĩ rất lâu. Chương đảng trung ương là cơ hội hiếm để đàn luyện và quan trọng hơn là tìm cơ hội được nhìn thấy được công nhận từ cấp trên, từ đó bước đến vị trí trọng yếu hơn. Tại Ninh Lăng, Chu Văn Côi đang chuẩn bị đón khách đặc biệt theo chỉ đạo của Bí thư Cao và Thị trưởng Trung. Vị khách đó là Quách Xuyên, người từng tránh đối đầu chính quyền sau thời Hoàng Lăng nhưng nay chủ động liên hệ theo tín hiệu mà Cao Đông gửi đến. Quách Xuyên hiểu đó đây là một cuộc giao dịch chính trị kinh tế. Nếu ủy ban thông qua, công ty vật liệu xây dựng của Y sẽ được tham gia các công trình trọng điểm của Ninh Lăng Hai cây cầu lớn, dự án sân bay, kẻ đạo giao thông toàn thị xã, trung tâm xử lý nước thải Y không tham lam, chỉ cần trở thành một trong các nhà cung ứng là đủ Vì nghề vật liệu ít bị thanh tra sờ gáy Hơn ngành xây dựng, với tài sản ở nước ngoài, bất động sản lớn, công việc ổn định và quan đại chính trị vừa phải Quách Xuyên tự thấy mình hạnh phúc và không cần quá liều lĩnh Khi gặp Trúc Văn Khôi, hai bên trao đổi cởi mở Trúc Văn Khôi thay mặt lãnh đạo giới thiệu nhu cầu lớn của Ninh Lăng còn Quách Xuyên bày tỏ mong muốn góp sức nhưng cũng thăm dò về áp lực chính sách không chế đầu tư của Trung ương Trúc Văn Khôi đáp mỉm cười Đã làm cán bộ thì mọi việc đều có lực cản Chính vì vậy mới cần đến họ Tiến Quách Xuyên xong Trúc Văn Khôi ngồi lại suy nghĩ trong lòng hơi bực Quách Xuyên có tham nhưng chất lượng hàng thì y cam đoan tốt Chỉ có điều y không đảm bảo được Thời điểm tỉnh phê duyệt Mà với Trúc Văn Khôi Không đảm bảo thời gian thì mọi cam kết đều vô nghĩa Cả đông từ Bắc Kinh đã gọi hai lần dục việc Vì vậy Trúc Văn Khôi Mới phải dành thời gian tiếp Quách xuyên Chứ bình thường một giám đốc công ty vượt liệu Không đáng để y phải tiếp Trúc Văn Khôi nói thẳng việc Quách xuyên Nếu hội nghị thường trực tỉnh ủy thông qua Hai bên mới nói chuyện cụ thể Nếu không mọi thứ đều bê tắc Quan trọng nhất là thời hạn tháng 3 Theo yêu cầu của cao Đông để con kịp đệ hồ sơ lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, thời gian rất gấp. Y biết, quá chuyên có quan lệ nào đó trên tỉnh, vì cả Trung dự quân lẫn cao đồng đều có trọng. Cả đồng còn dặn Ninh Lăng và chuẩn bị toan diện như thể dự án chắc chắn được thông qua, đồng thời tranh thủ thời gian học ở Bắc Kinh để đào thông quan lại với Ủy ban Kế hoạch. Khi ngài báo cáo, Trung dự quân im lặng rất lâu. Từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô, cơ quan trực thuộc Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Trung Sự Quân nghe phong thanh rằng Trung ương chuẩn bị siết chặt Kiểm soát tăng trưởng quá nóng Các tỉnh đều nhận được tín hiệu này Cho nên không ai dám làm trái Dựa vào đó Trung dự Quân cho rằng Tân Hạo Nhiên sẽ không vì lợi ích của Quách Xuyên Mà liều lĩnh Trung dự Quân đã trao đổi với Cao Đông Hai bên đều thống nhất Tân Hạo Nhiên chỉ thay đổi khi có tín hiệu rõ ràng từ cấp trên Cao Đông nói sẽ nghĩ biện pháp Ở Bắc Kinh Tư ủy quân bảo chức văn khôi tiếp tục đẩy mạnh chuẩn bị, một số hạng mục có thể làm trước như nước thải và mấy con đường. Sơn bài đông trại tạm chậm lại để tránh đổ đò tài chính. Bí thư cao muốn mời lãnh đạo tỉnh xuống thị sát thực địa, giúp họ thấy đó ý nghĩa kinh tế của các dự án một cách để thúc đẩy họ ủng hộ, nhưng Trung dự quân lo tác dụng không lớn. Song song đó, Ninh Lăng đang chuẩn bị lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực trung tây và chương trình ấn tượng Ninh Lăng quy mô được nâng lên cấp bộ ngành trung ương. Áp lực cực lớn, chi phí rất cao, cố Vĩnh Bân phản nàn liên tục, nhưng hiệu quả du lịch lại tăng rõ rệt, lượng khách đông, khu ẩm thực và các điểm du lịch đều phát triển nhanh. Các đồng thì lại đi học để chung dự quân gánh hết, khiến chung dự quân vừa mệt vừa bồn bực. Nhận báo cáo từ Trúc Văn Khôi, các đồng thấy mình đã đánh giá quá cao khả năng vận động của quốc xuyên. Tần Hạo Nhiên là người thận trọng, khó bị ảnh hưởng bởi lợi ích nhỏ. Kế hoạch ban đầu của Cao Đông là viết vài bài báo, tạo dư luận, giờ thấy còn quá trẻ con, không thể tác động lên người như Trần Hạo Nhân. Muốn giải quyết phải có tín hiệu chính trị rõ ràng từ cấp trung ương và phải xuất hiện đúng thời điểm. Các đồng tự xem lại các mối quan hệ, Lục Kiến Bang, Thượng vụ bộ, bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Quốc hội, có thiện cảm với hắn nhưng chức vụ quá nhạy cảm không tiện tỏ thái độ. Tô Dác Hoa, là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng phụ trách giao thông xây dựng, từng là chủ tịch tỉnh An Nguyên, cô ấn tượng về Ninh Lăng, đây mới là người có thẩm quyền và thực sự có thể ra tín hiệu. Nếu Tô Giác Khoa lên tiếng cho phép bốn hạng mục thì việc thông qua ở tỉnh, Ủy ban kế hoạch sẽ dễ dàng. Cả đồng bắt đầu tính toán cách tiếp cận vị phó thủ tướng này. Cả đồng đang đau đầu tìm cách để dự án lớn của Ninh Lăng được tỉnh phê duyệt và trình lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đúng thời hạn. Một chút là phải có tín hiệu ủng hộ từ trung ương, đặc biệt từ phó thủ tướng Tô Giác Khoa. Người vụ trách công nghiệp Giao thông và xây dựng Tuy nhiên Cao Đông lại không có quan hệ trực tiếp đủ mạnh để kết nối Chú muốn gặp phó thủ tướng Tô liêu đảng nguyên trầm ngâm một chút rồi nói Chỉ vì hạng mục sân bay ninh lăng à Đó chỉ là một phương diện Ngoài ra em cũng có một suy nghĩ Là muốn tìm lãnh đạo thổ lộ một chút Nói về mấy điều cơ sở đang gặp phải Có lẽ lãnh đạo sẽ thấy em cuồng vọng Làm can hoặc không biết trời cao đất động Lý Xuân Bình làm bí thư đảng ủy xã Còn có thể nói hết tâm tư với Thủ tướng Em nghĩ mình là một bí thư thị ủy, Phản ánh tình hình thực tế với Phó Thủ tướng Tô Cũng không quá đáng mà Chú đó Chú muốn nổi tiếng như tiên kia sao Có thể so sánh với nhau sao Lưu đạo nguyên Bên kia cắt lên Như vậy đi Nếu chú thực sự cảm thấy cần thiết Thì anh có thể liên lạc giúp Sau đó chú liên lạc với thư ký của Phó Thủ tướng Tô Xem lúc nào Phó Thủ tướng Tô rảnh Vậy cảm ơn Liêu ca, đúng rồi Liêu ca. Thị trưởng Chuong cũng đi học đợt này, có phải sắp lên chức không?" Cao Đông thuận miệng hỏi. Chu đạo Thành là người quen duy nhất ở tỉnh khác trong đợt học này mà Cao Đông gặp. Bình thường đều là bí thư thị ủy đi học, nhưng Chu đạo Thành là thị trưởng thành phố Kiềm Dương lại được cử đi học. Kiềm Dương tuy không phải là thành phố cấp phó tỉnh, nhưng bí thư thị ủy Kiềm Dương bình thường đều là thương bộ tỉnh ủy, thị trưởng đi học cũng hợp lý. Đừng nói linh tinh, đừng tưởng rằng đi học nào có nghĩa sẽ lên chức. Lão Chu vài năm rồi không có cơ hội vào trường đại học, làm việc cơ cơ sở một thời gian dài, bây giờ coi như có cơ hội tăng thêm kiến thức, y cùng lớp với chú sao? Ha ha, em chỉ hòa một chút thôi mà. Thi trường Chu ở lớp 3, em lớp 2, chẳng qua cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Thi trường Chu học rất chăm, em thấy y lúc nào cũng cầm một tập tài liệu. Ừ, vậy hai người có thể lợi dụng thời gian 3 tháng này mà trao đổi kinh nghiệm. Kiềm Dương phát triển cũng được, nhưng vẫn còn chênh lệch so với Ninh Lăng. Tràng Qua Đao Trùng cũng có nhiều ý tưởng hay trong phát triển sản nghiệp sinh thái đáng để chú tham khảo. Liêu Đạo Nguyên nói chuyện như dạng người em. Cáo Đông, năm ngoái Ninh Lăng phát triển đứng đầu cả nước, đó là việc tốt, nhưng chú là bí thư thị ủy thì cần phải cân nhắc sâu rộng hơn, làm như thế nào tăng sức cạnh tranh của đô thị, tăng sự hài lòng của dân chúng đó là đề tài cần phải nghiên cứu mà ninh lăng bây giờ tổ chức lễ hội văn hóa chính là một cơ hội mở đầu cảm ơn liêu ca đã nhắc nhở em sẽ ghi nhớ liêu ca em cũng hoan nghênh anh đến tham gia lễ hội văn hóa này hà hà anh cũng đang nhận được thư mời của ủy ban nhân dân tỉnh an nguyên anh không đi được nhưng sẽ cử người tới liêu đạo nguyên cười nói nói về văn hóa dân tộc thì bên kiểm dương không thua gì ninh lăng nhưng cán bộ bên anh lại không nắm bắt cơ hội này Lịch học ở trường đàng tuy kín, nhưng vẫn có nhiều hoạt động trao đổi thú vị. Cao Đông ít có thời gian đọc sách vì buổi tối thường bị điện thoại từ Ninh Lăng gọi đến, báo cáo hàng loạt công việc quan trọng. Dù vậy, hắn chỉ nghe chứ không can thiệp vì đã giao toàn quyền xử lý cho Trung Dực Quân. Trong thời gian Cao Đông đi học, lãnh đạo tỉnh lại liên tục đến Ninh Lăng kiểm tra, từ Mêu Trân Trung, Hắc Mục Hiệp, Tào Ninh đến Trần Ánh Lộc. Điều này trái ngược với trước đây khi hắn còn ở Ninh Lăng, dù lãnh đạo rất ít. Hắn thấy buồn cười như thế Họ đợi hắn đi xa mới muốn đến Trung dục quân đôi khi Vẫn báo cáo thêm Đặc biệt hỏi về tiến triển dự án sân bay Cả đồng chỉ dám nói mơ hồ đằng Có chút chuyển động Nhưng thực tế vẫn đất bấp bênh Nếu không thiết phục được tô giác hoa Hắn cũng không biết con đường nào khác Giữa áp lực việc trường và việc tỉnh Hắn chỉ còn biết chờ tin từ Liêu Đạo Nguyên Ba ngày sau Liêu Đạo Nguyên gọi và đưa cho hắn Một số điện thoại quan trọng Dặn phải biết giữ chừng mực Cao đồng hiểu rằng nói chuyện về lãnh đạo cần đúng thời điểm và đúng cách vừa để họ nắm được vấn đề vừa không gây phản cảm. Cao Cả đồng xin nghỉ buổi học lịch sử đảng dù vốn đã thích môn này khiến Ngô Nguyên Tể thắc mắc vì trước đó chính Cao đồng chủ động đô đi học chung. Qua thời gian tiếp xúc, Ngô Nguyên Tể đánh giá Cao đồng là người thẳng thắn dễ gần và chia sẻ rất chi tiết về kinh nghiệm phát triển ninh lăng từ thu hút đầu tư, cải thiện tác phong làm việc đến xây dựng cơ sở hạ tầng. Ngô Nguyên Tể đặc biệt khâm phục cách ninh lăng giảm chất lượng đồ đo tài chính để phát triển đô thị và xây dựng các ngành trụ cột rõ ràng, không tham lam tràn lan như nhiều nơi khác, thành quả thể hiện rõ qua gdp ngô nguyên tề nhận định cao đông làm việc rất ổn định, chính xác và cực kỳ quyết đoán khi đã chọn mục tiêu hắn sẽ làm đến cùng chiều hôm đó ngô nguyên tề hỏi và biết cao đông phải đang ngoài sự đi công việc thị xã chủ yếu liên quan đến dự án sân bay mà hắn đang dục thúc đẩy cao đông cho biết Mình không thể để Ninh Lăng ngồi chờ vào sự không chế của Trung ương mà phải chủ động tìm cơ hội. Ngô Nguyên Tể cũng nhận ra Cao Đông đã tìm được một mối quan hệ quan trọng vì hôm trước từng thấy sai biển quân đội và trường để đón hắn. Cao Đông xác nhận tuy chưa chắc chắn nhưng phải thử. Ngô Nguyên Tể đồng ý và bảo sẽ đi học một mình rồi tối về kể lại nội dung bài giảng cho Cao Đông. Cao Đông gọi điện tới văn phòng có một nhân viên nghe không biết đó có phải là thư ký phó thủ tướng không? hắn đoán không phải. Chắc là vị thư ký thông qua nhân viên này liên lạc với mình Chỉ gặp lãnh đạo mà phải qua vài bước Cả đồng thấy bình thường Dù sao chỉ cần gặp được lãnh đạo là đủ rồi Đến nơi cả đồng có chút khẩn trương Dù sao nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào Mời anh chờ một chút Nhân viên công tác đưa cả đồng đến phòng khách Cả đồng thầm hạ quyết tâm cũng cố lấy lại bình tĩnh Hắn chưa phải chưa từng gặp lãnh đạo trung ương mà Thậm chí còn nói chuyện khá dài anh là đồng chí Cao Đông phải không?" Một người đàn ông trung niên đi vào và hỏi. "Vâng." "Ờ, con rất trẻ, mời anh đi bên này, phó thủ tướng đang đợi anh." Người đàn ông gật đầu hài lòng, không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào, mặc dù rất bận vẫn muốn gặp người trẻ tuổi này. Tráng qua tuổi này làm bí thư thị ủy cũng hiếm thấy. Vào phòng bên, cả đông nhìn quanh thì thấy Tô Gia Khoa đang ngồi trên ghế đọc sách. Tô Gia Khoa bỏ sách xuống rồi nói. "Tiểu Cao, ngồi đi." Chúng ta đã, đã vài năm không gặp thì phải Thật không ngờ năm trước Thị gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Lại là Ninh Lăng Nơi cậu nằm bí thư thị ủy Điều này làm tôi cũng thấy tự hào Phó Thủ tướng cười chế rồi Tôi chẳng qua làng gặp phải vận may mà thôi Ninh Lăng còn quá nhiều chênh lệch So với các thành phố khu vực Duyên Hải Còn cần vài vui đầu phát triển 10 năm 20 năm nữa mới có thể bằng được bọn họ Cả đồng cố làm mình Đừng khẩn trương Hắn không biết sao mình lại như vậy Dù nói chuyện với Lục Kiên Bang Thì hắn cũng không đến mức đó Ồ tiểu triều Cậu quá kiêm tốn rồi Theo tôi biết mạng kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng Hai năm qua mới phát triển Nhất là một loạt các công ty sản xuất Chất đa tinh thể silicon tiến vào Ninh Lăng Đó không phải hiện tượng ngẫu nhiên Hơn nữa tập đoàn Fukuda Cũng đầu tư vào Ninh Lăng Thời gian trước tôi sang Nhật có đến trụ sở của tập đoàn này Và hỏi bọn họ Chủ tịch tập đoàn bọn họ nói Sau khi khảo sát nhiều phương diện cuối cùng xác định Ninh Lăng Nói thế nào nhỉ? Tốt chính là tốt. Tô Gia Khoa nhìn tới làm cao đồng cảm thấy áp lực rất lớn, rất muốn tránh khỏi ánh nhìn nhưng ngăn phát hiện là rất khó khăn. Tô Gia Khoa nhiều năm ở vị trí cao khiến cho mọi cử chỉ, ánh mắt đều mang theo uy thế, làm cho hắn vô thức khuất phục dưới ánh mắt đối phương. Cả đồng hơi nhún vai dường như tháo bớt áp lực, đối phương gây ra cho mình. Hắn cảm thấy mình tốt hơn một chút nên mới bình tĩnh lại được. Ngài nói đúng các công ty đó chọn ninh lăng là có lý của bọn họ ví dụ như cung ứng điện nước dồi dào chính sách giúp đỡ các ngành liên quan của ninh lăng cũng có chút ưu thế hơn nữa thị ủy ủy ban ninh lăng coi phát triển ngành năng lượng mới chính là sản nghiệp trụ cột của thị xã vì thế bọn họ mới có thể chọn ninh lăng còn tập đoàn fukuda chọn ninh lăng là do chú trọng đến điều kiện giao thông của ninh lăng đương nhiên trong đó có cả hoàn cảnh đầu tư mà thị ủy ủy ban ninh lăng xây dựng tô giác hòa cười không nói Triệu Liễu Đạo Nguyên gọi điện cho y, y cũng hỏi đối phương ý đồ thật của tên Cao Đông là gì. Liễu Đạo Nguyên do dự một chút, rồi nói đối phương muốn gặp y chính là muốn phản ánh tình hình thực tế của Ninh Lăng, nói về chính sách của trung ương ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Ninh Lăng, hy vọng có sự đối xử khác. Nó thật đây không phải chuyện gì lớn, chuyện Liễu Đạo Nguyên nói thì Tô Dác Hoa đâu phải chưa gặp một hai lần, năm nào chẳng có vài việc nhưng lần này khi cả nước áp dụng chính sách không chế mà Liêu Đạo Nguyên lại mở miệng đúng là làm cho Tô Gia Qua có chút ngạc nhiên Liêu Đạo Nguyên là người biết trường mực nếu Liêu Đạo Nguyên nói thì Tô Gia Hoa cũng phải suy nghĩ đôi chút chẳng qua bây giờ trong cơn gió lốc y cũng cần phải xem xét lợi hại xem xem cao đông này mang tới gì cho mình và muốn đạt được gì xu thế phát triển năm nay của Ninh Lăng như thế nào một khu vực nông nghiệp truyền thống nếu muốn phát triển thành thành phố công nghiệp thì không chỉ dựa vào một vài hạng mục là được Tôi giác qua thuận miệng hỏi Mắt Cao Đồng sáng lên Đây chính là cơ hội Đứa phương xem ra không biết ý đồ thật của hắn Liệu đạo nguyên có lẽ cũng không đó mục đích của hắn Xu thế phát triển năm nay của Ninh Lăng cũng được Kéo dài từ năm trước Nhưng tôi thấy cơ sở để Ninh Lăng tiến thêm là có vấn đề Cao Đồng bình tĩnh nói Phó Thủ tướng Tô Ngài cũng từng công tác ở An Nguyên vài năm Cũng không xa lạ gì với Ninh Lăng Ninh Lăng vốn yếu về sản xuất công nghiệp Sự nghiệp thứ ba càng không cần phải nói, cơ sở vật chất chính là chứng ngại lớn nhất của Ninh Lăng. Mấy năm gần đây, khi cảng Ninh Lăng mở rộng thêm cùng với đường sắt tê liễu khai thông sẽ khiến tình hình tốt đẹp hơn. Đồng thời năm nay cao tốc An Tường cùng đường sắt An Tường cũng thông xe càng cải thiện hệ thống giao thông của Ninh Lăng nhưng mới chỉ ở nội thành Ninh Lăng mà thôi. Tô Dịch Khoa nhấp ngụm trà, lắng nghe đối phương nói tiếp. Cả đống vừa nói như vậy, Tô Dịch Khoa mơ hồ đoán được ý đồ từ đây của đối phương là gì. Xem ra cao đông này rất có giá tâm, một lòng muốn Ninh Lăng thay đổi diện mạo, chẳng qua đây là chuyện tốt, ít nhất còn tốt hơn đám người chỉ ngồi chờ bên trên có chính sách và làm theo. Vâng, việc xây dựng Hà Nội thành Ninh Lăng đang tiến triển nhanh, phát triển kinh tế cũng khá nhanh, nhưng bảy huyện nông điệp của Ninh Lăng lại phát triển khá chậm, chỉ riêng đô thành phát triển sẽ khó có thể giải quyết được sức lao động dư thừa ở nông thôn. Điều này cần thúc đẩy kinh tế các huyện phát triển. Trong hoàn cảnh này, Các huyện của Ninh Lăng muốn phát triển thì theo tôi thấy có thể dựa vào phát triển kinh tế tư nhân. Ngay bây giờ Ninh Lăng đang cố gắng tạo dựng hoàn cảnh có lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, làm cho kinh tế tư nhân hưởng thụ các chính sách như các công ty liên doanh và các công ty nhà nước. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đối với các huyện mà nói thì có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế tư nhân. Ví dụ như quan niệm xây dựng cơ sở vật chất và thể chế. Quan niệm và thể chế chỉ có thể giải quyết từng bước một. Nhưng tôi hy vọng Ninh Lăng có thể đi trước trong việc xây dựng cơ sở vật chất. Tô Giác Hoa nghe đào vấn đề xây dựng cơ sở vật chất. Ờm, xem đào đối phương chỉ là cảm thấy việc này bị chính sách của Trung ương ảnh hưởng. Nhưng việc cải tạo hệ thống giao thông các quận, huyện hình như không cần tìm đến mình mà. Điều này làm Tô Giác Hoa có chút khó hiểu. Phó thủ tướng Tô, tôi hy vọng đảng ủy, ủy ban khóa này sẽ phá vỡ chứng ngại về cơ sở vật chất của Toàn Ninh Lăng. Làm cho hai cánh của Ninh Lăng được cởi bỏ sợi dây trói buộc, hiện nay Ninh Lăng đưa vào không ít hạng mục lớn, một nhóm lớn các công ty tiến vào, trong đó có không ít là các công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao, nó khiến cho Ninh Lăng có nguồn nhân tài về khoa học kỹ thuật. Nhưng như vậy cũng cần Ninh Lăng chúng tôi cung cấp đầy đủ nơi ở, các điểm vui chơi giải trí cho bọn họ, cũng yêu cầu càng lúc càng cao đối với việc xây dựng cơ sở vật chất của Ninh Lăng, vì thế Ninh Lăng chúng tôi hy vọng có thể quy hoạch xây dựng một sân bay dân dụng cấp 4D ở quận Đông Giang. Đây mới là mục đích chính của hắn sao Tô Gia khoa cười cười một tiếng Cao đồng cũng biết ý im miệng Hắn biết Tô Gia khoa nhất định sẽ đặt câu hỏi Tiểu cao Cô cảm thấy hiện nay Ninh Lăng đã đến lúc cần xây dựng sân bay dân dụng sao Cao đồng thở vào nhẹ nhõm Hắn lập tức kể lại Văn tắt ưu thế về vị trí địa lý của Ninh Lăng Cùng với tư tưởng phát triển Ninh Lăng Đang một lần Hàn chú ý thấy Tủ Dục Khoang có chút hứng thú với việc Ninh Lăng xác định sẽ xây dựng làm thành phố trung tâm có khu vực An Đông, phát triển các ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường, vật liệu xây dựng mới, xuất lịch năng ngành chủ đạo. Ừm, Tiêu Tiêu xem ra thì ủy, ủy ban Ninh Lăng có tư tưởng khá hợp lý về việc định vị tương lai của Ninh Lăng. Ngành hàng không của nước ta vẫn còn lạc hậu, đồng thời các sân bay dân dụng ở khu vực đất liền cũng có nhiều khó khăn. Vấn đề tài chính và kinh doanh cũng có không ít vấn đề. Tôi tin nếu thị ủy, ủy ban đăng lăng đã cẩn thận cân nhắc và đưa ra quyết định thì đương nhiên là đã hiểu rõ vấn đề này. Tôi cũng không nói nhiều, tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Không chế vị mồ không phải là áp đặt, phải có từng trường hợp cụ thể và đặc biệt. Để đúng là điều cao đông muốn nghe, chẳng qua tôi Zắc Hoa chỉ nói qua qua như vậy, cũng làm ảnh không nắm chắc mục đích hôm nay tự đây của mình có thành công hay không. Tôi Zắc Hoa không phải người rão miệng. Nhưng y lại không chế đề tài cuộc nói chuyện rất giỏi Có thể xào rượu Dẫn dắt tiết tấu đề tài theo ý mình Y có chút hứng thú Với cách làm của Cao Đông Ở Ninh Lăng Hỏi không ít vấn đề Cao Đông cũng biết đối phương không thể nào nói đo kết quả Việc mình cần Có thể nói đến mức này đã là không dễ Vì thế hắn đơn giản theo đề tài của đối phương Mà phát huy Nó đang những luận điểm của mình về nền kinh tế hiện nay Cuối cùng hắn vẫn có thể nói hết quan điểm trong lòng Về phần có được lãnh đạo tiếp nhận hay không Thì Cao Đông không suy nghĩ nhiều Ở cấp bậc của tô giác khoa thì y đương nhiên có quan điểm của mình Hắn cũng không mong mình có thể được tô giác khoa tán thành bao nhiêu Có thể để đối phương suy nghĩ về quan điểm của mình là đủ rồi Cao Đông đã khỏi phòng tô giác khoa mới phát hiện Mình rất thoải mái Áo sâu lưng đã ướt vì mồ hôi Việc cần làm hắn đã làm Trên đường về hắn không khỏi suy nghĩ về biểu hiện hôm nay của mình Hắn đánh giá mình được 8.5 điểm, coi như là thành công, vừa không bị khí thế đối phương hoàn toàn áp chế, cũng thích hợp tỏ sự kính trọng đối phương, càng quan trọng hơn là nó đã quan điểm của mình, hắn tin Phó thủ tướng Tu cũng có thể hiểu được mục đích đến đây hôm nay của hắn. Cả đoàn trở về trường trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, dù vừa uống rượu. Lâm Đại lo lắng nên tiến nán đến tận cổng, trên đường về, cả đoàn suy ngẫm về việc không thể bắt thế giới xoay quanh mình. Cũng như Ninh Lăng không thể vì nhu cầu cấp thiết Mà đi ngược chính sách quốc gia Kỳ vậy hắn chấp nhận khả năng dự án sân bay đông trải Có thể không thành Xem đó là tùy số mệnh Bởi bản thân đã làm hết sức Những hạng mục khác như xử lý nước thải Hay cải tạo quốc lộ đã là thành quả đáng kể Khi Cao Đông về ký túc Người Nguyên Tệ thấy mùi nước hoa lạ trên người hắn Suy đoán Cao Đông có mối quan hệ riêng Nhưng không hỏi sâu thấy Cao Đông vẫn tỉnh táo Ý hiểu hắn không quá xa đà ở một phía khác, tô giác hòa suy nghĩ về cuộc trò chuyện với cao đồng. ông đánh giá cao đồng đã trưởng thành vượt bậc so với thời còn ở sở giao thông, điều khiến ông ấn tượng nhất không phải quan điểm chính sách mà là tầm nhìn của cao đồng. phát triển ninh lăng không dựa vào đại dự án mà xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là công nghệ cao và doanh nghiệp vừa nhỏ là yếu tố mà không phải lãnh đạo nào cũng nhận ra. với tô giác hòa yêu cầu gặp gỡ liên quan tới dự án sân bay chỉ là chuyện nhỏ trong thẩm quyền của một phó thủ tướng. Điều khiến Đông chú ý hơn là nhiệt huyết, sự thẳng thắn và tinh thần vì dân của Cao Đông. Ông cho rằng đất nước cần những cán bộ có tầm nhìn, tự tin và đặc biệt là đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Cuối cùng, Tô Gia Khoa còn gọi cho Liêu Đạo Nguyên để trao đổi, nhận ra Liêu Đạo Nguyên có phần lo lắng cho Cao Đông. Cao Đông không hề biết những diễn biến sau buổi gặp Tô Gia Khoa Điều hữu rằng mình đã trình bày xong và không thấy vị phó thủ tướng bộc lộ thái độ rõ ràng. Cuộc sống tại trường Đảng vẫn bận độn, giúp hắn học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Trong lớp, quan hệ giữa Cao Đồng với Ngô Nguyên Tể, Tôn Hiểu Xuyên và Chu Đăng Cao ngày càng thân thiết. Cả bốn thường xuyên ăn uống trò chuyện với nhau, tạo nên một nhóm nhỏ gắn bó. Mỗi người một tính cách nhưng đều có điểm khiến Cao Đồng tôn trọng và học hỏi, đặc biệt là Chu Đăng Cao, người ít nói nhưng lời nào cũng sắc bén có trọng lượng. Buổi tối, Chu Đăng Cao bận gặp bạn doanh nghiệp, Tôn Hiểu Xuyên có hẹn với lãnh đạo tập đoàn, còn Ngô Nguyên Tế và Cao Đông quyết định rủ nhau đi bơi, sở thích chung và hai người thường đấu sức. Trong lúc đi dạo, Ngô Nguyên Tế bất ngờ tiết lộ tin tức rằng Chu Đăng Cao có thể sẽ được điều động sớm, khả năng về Điện Nam nhận chức lãnh đạo cấp cao. Điều này khiến Cao Đông giật mình, hiểu rằng đợt khảo sát cán bộ đã hoàn tất và có vẻ đang theo hướng thuận lợi cho Chu Đăng Cao. Ngô Nguyên Tế cũng được đôn đoán có khả năng thăng chức, nhưng anh phủ nhận, nói rằng mình về Hồng Sơn mới 2 năm, chưa đến lượt. Tuy vậy, lời nói này lại khiến Cảo Đông suy nghĩ nhiều hơn. Nếu những lời đồn đều xuất phát từ Điền Nam và Kiều Nam, thì chắc chắn có điều gì đó đáng chú ý. Hắn nhớ lại lời nhắc của Hàn Độ khi mình lên Bắc Kinh học, khuyên phấn đấu lực nâng cao năng lực. Giờ nhìn lại, Cảo Đông nhận ra những lời đó có ẩn ý sâu xa liên quan đến điều động cán bộ trong tương lai. Cảo Đông dù hơi hưng phấn, dừng vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi trò chuyện với Ngô Nguyên Tể ở hồ bơi. Nhiều tuổi trẻ vừa luyện tập lâu năm, Cao Đông vượt trội hoàn toàn, bơi gần năm nghìn vẫn còn sức, trong khi Ngô Nguyên Tể đã kiệt. Tại hồ bơi, Cao Đông bất ngờ gặp An Nhân, cán bộ quen cũ từ Hoài Khánh, hiện đã vào thường vụ có quan hệ họ hàng với Hồ Liêm. Hai người trò chuyện vui vẻ về quá tập huấn của trường đảng. An Nhân tiết lộ nhiều thị giá cạnh tranh gay gắt để được cử người đi học, trong đó Đàm Lập Phong rất muốn tham gia. Nhưng không được chọn, khiến Nhi khó chịu. Cả đồng giải thích rằng, Đàm Lập Phong không vui chủ yếu vì không được điều sang ăn đồ, Còn việc đi học thì năm nào cũng có. Sau khi An Nhân rời đi, Cả đồng bắt đầu nghi ngờ về tầm quan trọng của khóa tập huấn này, Vì trước đây hắn luôn nghĩ đó chỉ là hình thức. Hắn nhận ra có thể đợt này mà nghĩa nghĩa sâu sắc hơn. Khi gọi cho Hàn Đông để hỏi thêm, Cô cho biết, Nhị Thúc đã xác nhận khóa tập huấn lần này là chương trình đặc biệt, Để đào tạo cán bộ dự bị. Người được chọn học sẽ có cơ hội lọt vào danh sách khảo sát thủ bộ đề bạt của trung ương. Điều này khiến Cao Đông bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn. Cả đồng tự đánh giá vị thế chính trị của mình. Hắn biết một số người như Tần Hạo Nhiên hay Miêu Trân Trùng không thích mình và còn có tin đồn về hắn, nhưng hắn vẫn tin cách làm việc của bản thân là đúng, không vì dư luận mà thay đổi. Quan trọng hơn, công việc của hắn được bí thư tỉnh ủy ứng đương Lưu đánh giá cao, yếu tố quyết định trong thăng tiến. Ngoài ra, Cao Đông còn được trưởng ban thư ký Dương Kinh Quang ủng hộ lại còn quan hệ tốt với nhầm bì phòng và hàn độ. Như vậy, trong tỉnh ủy, Hàn đã có 4 phiếu chắc chắn. Đặc biệt phiếu của bí thư ứng là thanh chốt để thuyết phục các thường vụ trung lập. Cao Đông đang ngồi trong quán cà phê bàn với Lưu Kiều về việc Tập đoàn Đầu tư Trung Hoa hợp tác xây dựng sân bay Đông Trải thì nhận được điện thoại của Trung Dực Quân báo tin vui. Trước đó, dù chưa chắc chắn ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia sẽ phê duyệt Cả đảng vẫn tự tin đảm bảo với lưu kỳ rằng dự án sẽ được thông qua. Tin tức từ Trung ương Quân cho biết, tại hội nghị khu vực Trung Tây, Tô Gia Khoang nhấn mạnh, dù quốc gia siết kinh tế nhưng vẫn khuyến khích các ngành mới và cổ vũ tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại khu vực Trung Tây còn lạc hậu. Cả đảng lập tức nhận ra đây là tín hiệu ủng hộ rất rõ cho các dự án như sân bay Đồng Trải. Quả nhiên, hai ngày sau, hội nghị thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua ba hạng mục lớn của Ninh Lăng, trong đó có sân bay Đồng Trải và đồng thời trình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia. Liễu Kiều đoán ra nguyên nhân, Cao Đăng vui và xác nhận sẽ hỗ trợ thúc đẩy thủ tục tại trung ương, dù không thể can thiệp vào quyết định. Cả hai trao đổi về kế hoạch có 4, Liễu Kiều muốn bàn sâu hơn, còn Cao Đăng cho rằng việc này nên để bộ phận chuyên môn hai bên xử lý, tránh can thiệp vào lĩnh vực mình không rành. Khi nói về đầu tư, cả đồng thẳng thắn cho rằng dự án lớn như sân bay cần đánh giá kỹ và nên có thêm nhà đầu tư chiến lược Để chưa giải đỗ đó, thay vì để một mình tập đoàn đầu tư Trung Hoa gánh, Lưu Kiều ban đầu không hài lòng, lo cáo đông nghi ngờ khả năng tập đoàn, nhưng các đông giải thích rằng đó là trách nhiệm với tài chính công và cũng là cách bảo vệ nhà đầu tư. Qua số liệu phát triển kinh tế, du lịch Ninh Lăng tăng trưởng mạnh, Lưu Kiều vốn khá lạc quan về triển vọng sân bay, tin rằng trong năm đến 10 năm tới, Ninh Lăng có thể trở thành điểm du lịch lớn như Trung Gia giới hay Cửu Trại Câu. Tuy nhiên, Việc cả đồng muốn thêm nhà đầu tư khiến cô khó chịu và cảm giác như bị đẩy lùi. Cuối cùng, cả đồng chân an bằng mọi việc vẫn chưa ký kết và họ nên cùng hợp tác thông qua được vòng xét duyệt của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia rồi mới bàn sâu về cấu trúc cổ phần sau. Lưu Kiều dù không vui nhưng không thể phản bác. Chứng bắn qua, sau khi chị lên Bắc Kinh thì đây là lần thứ hai tôi ăn cơm cùng chị. Bây giờ không mấy khi chị bị ăn nguyên, có thời gian thì đến thăm đình làng chúng tôi một chút, chứ không phải vẫn muốn đến thăm khu dân cư Tây Giang sao? Lễ hội mừng 1 tháng 5 này là cơ hội tốt nhất, chỉ cùng đến về nguyên quán mới đúng chứ. Cáo Đông cười hì hì, cầm chén rượu lên nói, người bên cạnh hắn là Lỗ Năng và Phù Quyên, người bên cạnh qua tính là Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, Cổ Thanh Bình, cũng trợ lý Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh quốc gia Uông Diệu Dương và một vị Phó Tránh văn phòng. Cáo Đông Thời gian tôi về An Nguyên cũng không ít mà, tháng 11 năm ngoái tôi cũng về An Đô, chẳng qua nếu nói tới các thị xã thì hơi ít, cậu có phải là phi bình tắc phong quan liêu của tôi không thế? Quả tĩnh cười nói, chừng bắn qua, ngài đây không phải là hại tôi ư, trước mặt ngài tôi đâu dám làm cả như vậy, cũng không phải hy vọng ngài có thể tới Ninh Lăng xem một chút, thuận tiện đẩy ngành điện ảnh Ninh Lăng phát triển. Cao Đông nói mặc dù to vẻ kính sở nhưng giọng điệu lại khá tùy tiện. Uông Diệu Dương ở bên cạnh cẩn thận nhận ra điều này. Xem ra tiên Cao Đông này có quan hệ khá tốt với Trường Văn Qua. Trường Văn Qua, tư tình an nhiên, tư tình an nguyên đi lên là điều mọi người đều biết. Bình thường qua tính không quá lạnh nhạt, chỉ có Uông Diệu Dương quan hệ khá tốt với qua tính thì mới biết được vì Trường Ban tuyên giáo Trung ương kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Điện ảnh Quốc gia này là người ngoài lạnh trong nóng. Đây là lần đầu tiên Uông Diệu Dương thấy qua tính Sáng quái uống rượu do cập dưới mời như vậy Nó phá vớ cảm tưởng của y Điều này đủ để nói rõ Chừng ban qua hài lòng với bí thư thị ủy Ninh Lăng này như thế nào Cao Đông Cậu cũng là bí thư thị ủy rồi Không nên đồng tín là như vậy được không Ninh Lăng năm ngoái có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước Ngay cả mới lãnh đạo tỉnh Tô Quê tôi khi nên tổng cục làm việc Cũng hỏi tôi là tỉnh An Nguyên có một Ninh Lăng Điều này làm tôi cũng thấy có chút vinh dự Bây giờ cậu lại chạy tới trước mặt tôi khóc nghèo Không phải là cú ý nói tôi là gì Qua tính cười cười nhìn cao đông Ô trưởng văn qua Ngài nói như vậy đúng là làm tôi xấu hổ cao đông cười ha hà Ninh lăng có thể phát triển như vậy Cũng là nhờ ngài lúc ở An Nguyên quan tâm Thành viên bộ máy Ninh lăng chúng tôi Đều có thể cảm nhận rõ điều này Cho nên ngài càng nên về Ninh lăng một chuyến Quân Diệu Dương đúng là Phục độ mặt dày của tên cao đông này dù qua tính có chế nhạo phi bình hắn như thế nào hắn vẫn có thể cười cười chẳng qua y cũng nhìn ra được qua tính rất quan tâm đến tên cao đông này đối phương con trẻ như vậy mà đã làm được chức bí thư thị ủy đúng là không đơn giản bữa ăn này là do lỗ năng cùng phủ Quyên lên các cấp bộ đưa tiệp mời mặc dù trước đó cũng đang gửi tiệp mời đến lãnh đạo các bộ nhưng lần này chính thức lấy danh giới tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh an nguyên để mời coi như là đủ lễ phép về phần lãnh đạo nào đến tham gia thì đó là việc của bọn họ Sau bữa ăn, mọi người đã về, chỉ còn Quá Tĩnh và Cao Đông đứng lại nói chuyện. Bữa tiệc giúp Lỗ Năng và Phù Khuê củng dần đó năng lực và quan hệ mạnh của Cao Đông, khi có thể mời Quá Tĩnh, lãnh đạo cấp bộ, uống rượu thoải mái, đều mà hầu như không bí thư thị ủy nào trong tỉnh làm được. Quá Tĩnh hỏi Cao Đông về suy nghĩ khi được học ở trường Đảng. Cao Đông thẳng thắn nói, mình có thành tích ở Ninh Lăng, nhưng không chắc lãnh đạo tỉnh đánh giá thế nào. Quá Tĩnh cho biết Trung ương đang có định hướng mới, muốn chọn một số bí thư thị ủy của những vùng kinh tế phát triển để đề bạt vào thương bộ tỉnh ủy, anh Nguyên nằm trong diện xem xét. Các đồng hiểu ý liền thấy lo lắng, vì ninh năng năm trước GDP vẫn kém vĩnh lương, hoài khánh, còn bản thân lại thua lòng ứng hòa về lý lịch. Qua tính nhận ra và khích lệ, cho rằng khái niệm khu vực kinh tế phát triển rất rộng, không chỉ nhìn GDP hiện tại mà còn xét tiềm năng, chất lượng tăng trưởng, ngành sạch hay công nghệ cao. Lời quả Qua Tĩnh khiến Cao Đông bừng tỉnh. Cô nhấn mạnh rằng vẫn có cơ hội nếu dám cố gắng và ứng đông liều muốn có ấn tượng tốt với Cao Đông. lễ hội văn hóa mùa 1 tháng 5 ở Ninh Lăng sẽ là cơ hội để thể hiện năng lực. Qua Tĩnh phân tích thêm, Trung ương chỉ đưa ra định hướng còn thực quyền quyết định người được đề cử vẫn là tình ủy Các phe cánh như Tần Hảo Nhân hay miêu Chin trùng chắc chắn có lựa chọn cho riêng mình. Nhưng Hàn Độ là người Cao Đông phải nắm chắc vì đây có thể là phiếu ủng hộ thêm chút. Cả Đông cũng hiểu rằng không nên tuôn sức với những người vốn không thích mình mà cần tập trung tranh thủ các ủy viên trung lập. Trở về trường, Cả Đông vẫn suy nghĩ về tin quan trọng mà Qua tỉnh tiết lộ. Ban tổ chức trung ương có ý định cho một số bí thư thị ủy của các vùng kinh tế phát triển để đề bạt. Đây là thông tin hiếm người biết nhưng sớm muộn cũng sẽ lộ. Trong khi đó, Lỗ Năng và Phù Quyên đang vận đột gửi tiếp mời cho lễ hội văn hóa, một sự kiện được tình đặc biệt có trọng và giúp nâng cao vị thế đình lăng. Qua tính từng nói rằng lễ hội này là cơ hội để trung ương chú ý tới ninh lăng nên cao đồng căng nhau đó mình phải tận dụng làm bàn đạp vì hiệu quả của lễ hội sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và truyền vọng thăng tiến của hắn. Cao đồng gọi cho lỗ năng và phù quyên đến kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị. Hai người báo cáo chi tiết lễ hội tập trung quảng bá tài nguyên du lịch phong phú, môi trường du lịch tốt, kêu gọi đầu tư đồng thời thể hiện lịch sử, văn hóa lâu đời, đặc trưng dân tộc của Tây Giang và Thổ Thành. Cao Đông dựng vài gắn chương trình với tinh thần trung ương về bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, trong đó văn hóa dân tộc thiểu số là bộ phận quan trọng. Nếu lễ hội thành công đến mức được trung ương cho phép tổ chức thường niên tại Ninh Năng thì đó sẽ là thành tựu văn hóa lớn. Lỗ Năng rất thuộc tâm địa của Cao Đông và Cao Đông cũng đánh giá cao khả năng nhạy bén, tinh tế xử lý việc chu đáo của Lỗ Năng. Lý do hắn đưa Lỗ Năng lên làm trưởng ban tuyên giáo nhờ lỗ năng ngành du lịch văn hóa đình làng phát triển vượt bậc cũng giúp cao đông yên tâm khi ra bắc kinh học hai việc lớn cao đông luôn theo dõi là hàng một sân bay đông trải và lễ hội văn hóa với tín hiệu tích cực từ tô giác hòa hàn tin sân bay sẽ được duyệt còn lễ hội là cơ hội trời ban để hắn củng cố hình ảnh tranh thủ thiện cảm của lãnh đạo tỉnh về đêm cao đông làm suy nghĩ đến mười vị thường vụ trong cuộc tranh giành ngày sắp tới Hắn biết đối thủ chính của mình sẽ là Long Ngư Hoàng và Đàm Lập Phong, những người chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tranh đoạt này. Thời gian ở Trường Đàng trôi qua nhanh, cả đồng đã học được hơn 1 tháng rưỡi và thời tiết bắt đầu ấm lên. Tuy đang học, hắn vẫn theo sát tiến triển tại Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia liên quan đến hạng mục Sơn Bài Đông Trại Ninh Lăng. Tập đoàn Trung Hoa với quân đại động và ảnh hưởng lớn trong giới kinh tế Trung Quốc, tích cực phối hợp cùng Cao Đông giúp thúc đẩy thủ tục thẩm tra dự án Sơn Bài họ cũng đánh giá cao tiềm năng dự án nên muốn tăng mạnh tỷ lệ cổ phần tham gia ngày mười tháng tư ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia họp và đưa nguyên tắc thông qua phương án dự án đồng thời trình đến quốc vụ viện xem xét điều này còn nhớ dự án đã hoàn tất toàn bộ trình tự chỉ còn chờ phê duyệt cuối cùng của quốc vụ viện và sau đó là thủ tục với quân ủy trung ương cao đồng rất vui vì thực chất quyết định của ủy ban là dựa trên ý kiến đã có từ quốc vụ viện chế chế thủ tục. Cùng thời điểm đó, nhiều tờ báo lớn liên tục đưa tin về việc trung ương chuẩn bị thực hiện chính sách khống chế vĩ mô nền kinh tế, gây ra nhiều luồng tranh luận. Một ý kiến cho rằng phải dừng các doanh nghiệp gây ô nhiễm, tiêu hao năng lượng không thể chỉ giám sát. Ý kiến khác phê phán sự đối xử không công bằng, doanh nghiệp tư nhân bị siết chặt, còn doanh nghiệp nhà nước lại dễ dàng vượt qua. Các đồng đọc báo vừa thờ dài, hẳn nhiều rằng một khi chính sách khống chế được ban hành thì không địa phương nào thoát khỏi ảnh hưởng. dù dự án sân bay được thông qua, môi trường chính sách mới vẫn chứa nhiều bất ổn. hắn cũng nhận thấy các tập đoàn thép nhà nước lớn như bảo cương, võ cương, mã cương dường như không bị ảnh hưởng bởi chính sách siết chặt, dẫn đến chỉ trích từ báo chí và chuyên gia kinh tế về sự tranh lệch giữa doanh nghiệp nhà nước liên doanh và tư nhân. theo cao đông, nhiều chính quyền địa phương và tập đoàn nhà nước đang tìm cách đối phó lách chính sách và cần biện pháp cứng rắn hơn từ trung ương để khắc phục vì vậy, cờ đồng đã gửi một số bài viết lên các báo như Nhật Báo Kinh tế, Nhật Báo Tài chính, nêu quan điểm của mình về vấn đề này. Phong Tử Toàn bức xúc vì các ngân hàng trong nước thay đổi thái độ quá nhanh, tuần trước còn hứa cho vay, tuần này lại từ chối vì ảnh hưởng của chính sách không chi vĩ mô. điều này tác động đến các dự án của tập đoàn năng lượng quốc toàn. dù Phong Tử Toàn đã chuẩn bị trước phương án đối phó, cờ đồng và Phong Tử Toàn gặp nhau tại phòng tiếp khách cao cấp của tập đoàn Thiên Phú ở Bắc Kinh họ trao đổi về việc tập đoàn Foxtel Úc mà quốc đoàn cùng các công ty thép Trung Quốc góp vốn đã cơ bản hoàn tất đàm phán giá cổ phiếu Foxtel từng tăng mạnh nhờ phía Trung Quốc tham gia nhưng lại giảm do chính sách siết kinh tế của Trung Quốc. Cả Đông khuyên Phong Tử Đoàn nên nhân thời điểm thị trường biến động để đẩy mạnh đầu tư sang Úc, Australia và Đông Nam Á thay vì chờ kinh tế trong nước ổn định mới mở rộng. Phong Tử Đoàn cũng cho biết muốn nhậm ít năng lượng quốc đoàn tại Hồng Kông để tăng năng lực huy động vốn. Các cổ đông đồng ý, điều này đồng nghĩa với việc các gia cổ đông lớn cũng ủng hộ, khiến Phong Tử Toàn yên tâm. Lúc này, cô Vân Bạch, Phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phú xuất hiện. Cô và Cao Đông tỏ ra khá thân thiết, khiến Phong Tử Toàn đoán được hai người có quan hệ cá nhân sâu sắc. Do vậy, Cao Đông tránh trả lời thẳng vấn đề này. Sau khi cô Vân Bạch rời đi, Phong Tử Toàn cảnh báo Cao Đông nên thận trọng chuyện tình cảm để tránh bị nắm điểm yếu hai người tiếp tục bàn công việc phong từ toan lần này lên Bắc Kinh muốn nhờ cao đồng giới thiệu gặp lối hướng đồng để xin hỗ trợ tài chính cho các dự án khai thác than tại Indonesia và Úc do nhiều ngân hàng trong nước đang trì hoãn giải ngân vì chính sách không chế kinh tế lối hướng đồng ủng hộ tư nhân đầu tư ra nước ngoài nhưng vẫn chờ xem chính sách trung ương thái độ ra sao cao đồng từ văn phòng chương nhật cốc đi ra liền thấy người khá quen hắn vô thức dừng lại nhìn cho kỹ nhưng người kia đã rẽ Hắn muốn đổi chào nhưng lại thấy không thích hợp. Phía bên kia là văn phòng của Phó trưởng ban thường trực Văn thủ trực cán bộ trung ương Lăng Chính Dực. Cát Đồng cũng không quá quen vì Phó trưởng ban thường trực này. Nhưng hắn biết, y có quyền lên tiếng khá lớn ở ban tổ chức cán bộ trung ương. Hơn nữa, do tính cách khá cứng rắn nên nhiều chuyện xử lý khá bá đạo. Nếu là người kia mà xuất hiện ở đây lúc này đúng là hơi lạ. Cát Đồng lên xe vẫn có chút buồn bực, mình có phải quá nhạy cảm không? nhìn bóng lưng nhìn bóng lưng giống giống đã nghi thần nghi quỷ mà dù người kia cũng có sao chứ đi đến trời nhưng mình cũng được mà mình tới được y không tới được đây sao những băn khoăn đó cứ chiếm lấy đầu hắn làm hắn thấy có vấn đề cò đồng đoán không sai người hắn nhận ra chính là long ứng hòa y lên xe rồi nói đi đi bí tường long bây giờ chúng ta đi đâu thư ký cẩn thận hỏi về khảo sát Lòng ứng hòa thản nhiên nói Vâng Thư ký không thấy lãnh đạo của mình có biểu hiện gì trên mặt Nhiều năm làm lãnh đạo khiến y luôn giữ được bình tĩnh Cậu gọi cho cục trưởng lăng Hỏi y có rảnh không Nói tôi ở Bắc Kinh muốn ngồi với y một chút Lòng ứng hòa nói xong lại lắc đầu nói Thôi để tôi gọi Thư ký vội vàng lấy máy Ấn số xác định bên kia có chuông mới đưa cho lãnh đạo Cục trưởng lăng tôi là lòng ứng hòa đây Tôi lên Bắc Kinh, sao? Đang bận à? Hà hà, thời tiết đẹp Nên muốn mời anh xem có rảnh không? Đã lâu không gặp anh, ngồi một chút Lòng ứng hoa cười nói Được, anh nói địa điểm, tôi bố trí Tôi không có quen ở Bắc Kinh trong qua cũng có mấy người bạn Đâu cũng được ư Hà hà, ở Bắc Kinh có nhiều nơi như vậy mà Anh nói là được, câu lạc bộ Mỹ Châu được không? Hay là câu lạc bộ Trung Hoa? Lòng ứng hoa lúc này không quá khách khí có đôi khi chỉ là nắm bắt cơ hội là có thể khiến cá chép vượt lòng buồn câu lạc bộ trường an được mai thế nào được tôi đợi điện thoại của anh lòng ương hòa thực đào thích đến câu lạc bộ mỹ châu hơn nhưng nghĩ biết mình bây giờ phải nhờ người ta đối phương muốn gì cũng phải làm theo bỏ máy xuống lòng ương hòa lấy một quyển sổ điện thoại ra tìm số được gọi lão vương anh bù chi giúp tôi ừ Câu lạc bộ Trường An Khách không thích mấy câu lạc bộ kia Ờ tôi biết bớt vào rồi Lòng Ưng Hòa bỏ máy xuống Rồi khuất tay Thư ký biết ý cất điện thoại di động Rồi đã hiểu lái xe chạy tiếp Mặc dù câu lạc bộ Trường An Cần phải có thẻ mới vào được Nhưng lão vương kia nhất định lo xong Lòng Ưng Hòa biết người này có bản lĩnh Là công ty tư nhân lớn nhất Vĩnh Lương Tập đoàn Vĩnh Hòa sản xuất xi măng Các sản phẩm từ xi măng Với tổng vốn đầu tư trên 200 triệu Đương nhiên bây giờ do chính sách khống chế của Trung ương Nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút Trong qua để vào được câu lạc bộ trường an kia Thì quá đơn giản Lòng ứng hòa Cũng không có ấn tượng tốt mấy với Lăng Tiêu Nhưng sau khi y biết tên này Có quan hệ với Lăng Chính Dược Y liền lặng lẽ che giấu quan điểm của mình vào trong lòng Dần tạo thành quan hệ tốt với đối phương Y không đó người như Lăng Tiêu Sao lại thích mấy nơi sang trọng Sao hoa làm gì Dù là mỗi lần mình đến Bắc Kinh Hay đối phương tới an Andô Điều yêu cầu tới câu lạc bộ trói mắt nhất Dường như thế mới thể hiện được thân phận của y vậy Điều này làm Long Ứng Hòa không quá quen Theo y thấy nó không có ý nghĩa gì cả Nhưng y không thể không đi cùng Lăng Kiêu Vì mục đích của mình Cạnh tranh rất mạnh Điều này y biết rõ Nó thậm chí còn cạnh tranh kịch liệt hơn So với trước thị trường thành phố Ando Long Ứng Hòa biết rõ Ưu khuyết điểm của mình Hiện nay kinh tế vĩnh lương đứng thứ 2 toàn tỉnh Cách vị trí thứ 3 khá xa hơn nữa thu nhập bình quân của vĩnh lương cũng cao hơn bình quân chung của tỉnh nhưng long ứng hòa biết khuyết điểm của mình từ ngày bắt đầu để vĩnh lương xây dựng sản nghiệp trụ cột là vật liệu xây dựng vấn đề môi trường của vĩnh lương càng lúc càng nghiêm trọng nó luôn là nỗi đau đầu của thị ủy ủy ban vĩnh lương long ứng hòa cũng không thoát khỏi ác mộng này nhất là bí thư tỉnh ủy ứng đông liêu lại rất chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường càng làm long ứng hòa tiến vào hoàn cảnh giờ khóc giờ cười nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề môi trường thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế mà muốn phát triển lại không thể chú ý được tới vấn đề môi trường, cho nên y mới muốn nhanh chóng thoát khỏi vị trí bí thư thị ủy vĩnh lương. Long ứng hòa biết mình ở vĩnh lương càng lâu như vậy vấn đề môi trường càng lúc càng gây ảnh hưởng lớn. Nếu nó phát tác thì mình đâu thể thuận lợi rời đi, mà nếu có thể nắm bắt cơ hội lần này đổi nghĩ biện pháp rời khỏi tỉnh an nguyên cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhân lúc vấn đề hoàn cảnh của vĩnh lương còn chưa hoàn toàn bộc phát mà rời đi, đây là suy nghĩ của long ứng hòa nhưng yên gặp phải khiêu chiến không hề nhỏ ngoài đàm lập phong đào thì ý còn gặp thêm một người hàng xóm khó chơi từ tốc độ tăng trưởng quý 1 năm nay giữa vĩnh lương và ninh lăng có thể thấy tốc độ tăng trưởng của ninh lăng vượt xa vĩnh lương mấy ngành sa thép vật liệu xây dựng của vĩnh lương bị chính sách không chế quy mô ảnh hưởng lớn nhưng mấy ngành bảo vệ môi trường năng lượng mới vật liệu mới của ninh lăng không bị ảnh hưởng mấy và sản nghiệp thứ ba của ninh lăng cũng tăng mạnh mặc dù tổng gdp của vĩnh lương vẫn hơn Đinh Lăng, nhưng theo tốc độ tăng trưởng này thì chỉ vài năm nữa, Đinh Lăng sẽ vượt qua Vĩnh Lường. Nói cách khác, nếu năm nay mình không thể đi ra thì không còn cơ hội nữa. Dù là Hoài Khánh hay Đinh Lăng thì sang năm hay năm nữa rất có thể sẽ đuổi kịp Vĩnh Lường. Lâm Ngữ Hoa không chấp nhận được này, nên muốn dùng hết tài nguyên, các mối quan hệ của mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đần quân trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên